nghe truyền không kịp nói yêu em tác giả phi ngã tư Tồn người đọc nắm truyền được phát hành trên trang web hai v phần 2 hôn lễ không cô dâu chương 22 vì đã vào đông chiến sự ngày càng cấp bách thợ quân tuy đã đến thành cần bình nhưng vì chính sự phủ nước ngoài ra mặt nên không thể không tạm ngừng đình chiến chỉ bao vây thành cần bình cuộc điều đình do chính phủ nước ngoài Bắt đầu đàm phán Vì nước bạn chuyển qua ủng hộ chính phủ sương nghiệp Nên mộ dung phong rất đau đầu Tình hình đàm phán cũng rút mắt ở đó Tuy Càng Bình đã nằm trong tay Nhưng vì chịu sự kèm hãm của nước ngoài Thừa quân không thể động đậy gì được Không chỉ là ở tuyến Nam Chiến sự giữa tuyến Bắc và nước Nga Cũng có một số nước uy hiếp Phải liên quân Không thể không kiên kỵ phần nào Cho nên không chỉ một mình mộ dung phong Mà ngay cả đám trợ lý Cũng rất sốt ruột Hôm đó, sau khi cuộc họp kết thúc, các thư ký ai cũng bận rộn, chỉ có Hà Tự An và Chu Cửu Luân chưa đi. Mồi Dung Phong vốn không thích ngồi lâu, lúc này nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, gác chân lên bàn trà hút thuốc. điếu thuốc chưa hút được một nửa thì lại vứt đi, sau đó lại châm một điếu khác. Sau lại vứt đi chiếc gạt tàn thủy tinh, trong đó đã chứa đầy đầu mẫu thuốc lá. Hà Tự An ho một tiếng nói cậu xấu. Tự An có mấy câu không biết là có nên nói hay không Mộ Dung Phong nói tôi thấy mấy hôm nay cậu cứ ấp a ấp úng, rốt cuộc là có chuyện gì Hà Tự An nói bây giờ tình hình tuy không xấu lắm nhưng cứ mắc kẹt như thế này quả thật là sẽ không có lợi cho chúng ta cho dù giành được Càng Bình đại cục vẫn là phải nghe theo sự sắp xếp của chính phủ sư nghiệp quả thật là rất vô vị Mộ Dung Phong ừ một tiếng nói mỗi cát của sư nghiệp do Lý Trọng Niên nắm giữ Cái tên đó nó có thù với chúng ta đã lâu, bây giờ chắc chắn đang cười trên nỗi đau của người khác Trong lòng anh phiền não, cứ dùng chân đá mấy cái chụp bàn bằng satan theo trắng trên bàn trà Đôi giày quân đội bằng da trên chân anh đã bị satan trà trà đến bóng sáng Đám bằng bàn satan đó cũng đã nhuốm vết bẩn lớn, biến thành màu nâu đất Chu Cửu Luân là một người nguyện thuốc, chỉ ngồi đó hút thuốc không hề nói gì Hà Tử An nói nội các tuy là Lý Trọng Niên nắm giữ nhưng không nắm hết tiền và lương thực hắn ta cũng khó mà đi được một bước nếu trình gia ủng nam chịu hộ cậu sáu không chỉ nguy cơ trước mắt đã được giải quyết mà đại sự sau này cũng ngày càng chui xuôi chèo Dung Phong vốn đã buồn phiền đá mạnh vào các bàn trà phát ra một tiếng lạch cạch đừng vòng vo cậu có cách gì hả thuyết phục trình vẫn chi ủng hộ tôi sao Hà tử An hơi nhớ người về phía trước trong mắt thấp thoáng ti nhìn kỳ lạ Cầu 6, Trình Gia có một tiểu thư quê nữ Nghe nói tuy là từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài Nhưng nhân phẩm và tướng mạo đều rất xuất sắc Hơn nữa rất có tài, Trình Gia vốn có bốn anh em Trình Quảng Chi gọi là vị tiểu thư trẻ tuổi nhất Tài năng này là Trình Gia nhất liệt Hà Tư An còn chưa nói xong Đã thấy ánh mắt của mọi dung phong sắc nhọn Như băng tuyết phóng tới anh ta Anh ta không hề chần chừ nói tiếp Cầu 6, kết thông gia là một cách nhanh gọn nhất hiện nay Nếu cách tham gia với trình gia Thiên hạ này sẽ tất cả đều thuộc về cậu xấu Khóe miệng mội dung phong hơi trừng xuống Nếu mội dung phong tôi tiến thân nhờ phụ nữ Thì chẳng phải là thiên hạ này chơi cười sao Giọng điệu anh trở nên cực kỳ gai gắt Hà tự an không hề do dự chút nào Đây là kế hoạch tạm thời Đại trưởng phu nhất thời phải là tuấn kiệt Cậu 6 xưa nay không phải là người bảo thủ Hôm nay sao lại nói như vậy Mội dung phong im lặng một lúc Và cười lạnh nhạt một tiếng kế sách tạm thời không phải là cậu đã giấu đầu hở đuôi sao Hà Tử An nói kẻ làm đại sự không câu nệ tế tiết chỉ cần một tiếng Mộ dung phong đã bay chiếc bàn trà ra xa mấy tấc. đây là tể tiết sao hôn nhân là chuyện đại sự muốn lấy tôi ra để giao dịch và không đời nào Hà Tử An dù sao cũng là người trẻ tuổi hỗn hồ xưa nay chuyện công tư của một dung phong đều là hay tham dự khi thấy anh ta tức giận nhưng vẫn cứng đầu nói cậu 6 đây là một giao dịch không sai nếu là giao dịch một số cái phải đem ra giao dịch chính là thiên hạ tình hình hiện nay của chúng ta tuy thắng Vĩnh Quân trận này nhưng chiến tranh với nước Nga ở phía Bắc đã bị siết chặt chính phủ xương nghiệp của Lý Trọng Niên lại là chính phủ được quốc tế công nhận hợp pháp cho dù giải quyết được chiến sự ở Tấn Bắc Tống Thái Tổ từng nói cạnh giường của ta sao có thể cho người khác ngủ chứ chẳng lẽ cậu 6 thật sự cam tâm chia gian sơn cho chính phủ xương nghiệp sao? nếu tiếp tục dùng binh đối phó với sư nghiệp là không có thời cơ mượn cớ hợp lý khó tránh khỏi miệng lưỡi của bọn nước ngoài có khi còn xảy ra biến cố hai là sau khi trận chiến này nhiều năm qua quân ta không đủ lực lượng để đấu đầu với sư nghiệp về sau sao biết được cục diện như thế nào ba là chiến tranh không có tốt lành hiện nay trong và ngoài nước đều là hô hào hòa bình phản đối chiến tranh cậu sáu xưa nay yêu quân như con có thể nhẫn tâm nhìn hàng vạn binh lính ra lại ra biển lửa sau chết ở xa trường sau Hà Tự An nói một thôi một hồi dừng lại nói Trình Doãn Chi là một người thông minh nhất định có thể hiểu được nỗi khổ của cậu sáu cậu sáu và trình gia đều có thứ mình muốn làm sao trình gia không thể chấp nhận chứ không mất một binh một tốt mà có thể bình định Giang Nam không gây chiến tranh muôn dân thiên hạ còn gì may mắn cho bằng Mộ Dung Phong yên lặng không nói Hà Tự An thấy anh không nói gì Cảm thấy nắm chắc mấy phần thắng trong tay Liền nói Trình Tiểu Thư xuất thân cao quý Nhất định không đạt tình đạt ý Còn nếu ở chỗ Doãn Tiểu Thư Đi chỉ là dân phận Sau này cầu sáu yêu thương của ấy nhiều hơn một chút Doãn Tiểu Thư nhất định cũng có thể hiểu được mà Mộ Dung Phong cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật Càng lúc càng dữ giật Đầu đau như bố bổ nói Tôi muốn nghỉ một lát Hà Tự An đứng dậy nói Vậy Tư An xin cáo từ trước ạ Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn điện chút ánh sáng xanh chiếu vào căn phòng rộng lớn hoa màu tím trải nệm rất dày chiếc nệm gấm đó cũng là màu hồng thiêu kim tuyến dưới ánh đèn nhợt nhạt màu tím giống như máu động ngay cả hoa văn kim tuyến cũng rực rỡ như thế cũng giống như một lớp bụi bộ vương phong vốn phiền lòng bộ thuốc bằng bạc cạch một tiếng sau đó đóng lại sau đó lại cạch một tiếng mở ra chu cử luân nãy giờ ngồi không nói gì Lúc này vẫn ôm dung hút thuốc, Mội Dung Phong cuối cùng cũng không chịu được, vứt hộp thuốc lên bàn trà, khoanh tay đi lại mấy bước trong phòng, chưa có luân giờ mới chậm rãi nói, gõ gõ chiếc tẩu thuốc, hai lần nói, thiên hạ đã nằm trong tay, tại sao cậu xấu lại do dự thế? Vẽ mặt Mội Dung Phong phức tạp khó đoán, dừng chân đứng ở đó, lúc sau mới thở dài một tiếng. Tịnh nguyện xưa nay vẫn rất ham ngủ, hai ngày nay vì tinh thần mệt mỏi, cho nên chưa tới 10 giờ đã lên giường nghỉ ngơi. Cô đã ngủ rất say bóng mơ hồ, thấy đôi môi nóng áp trên môi mình, hơi thở phả ra ở cổ ngưa ngứa, liền co mình lại. Đừng đùa, không triền miên không chịu thôi, cô chỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Sao tối nay về sớm thế? Mộ Dung Phong ừ một tiếng dịu dàng nói, may anh không có việc gì đưa em lên núi xem lá đỏ nhé nghe nói lá đỏ ở trên núi Nguyệt Hoàng đã đỏ hết rồi đấy Tịnh Nguyễn cười nói không có việc gì tự dưng lại ân cần thế người ha ha ôm cô vào lòng qua một làng chăn. vậy anh nhất định phải sẽ suy nghĩ về việc đó cô ngủ rất ấm hai má đã ẩn hồng tuy trừng mắt nhìn anh nhưng ánh mắt đó lại lấp lánh như ánh nước anh hôn cô say xưa trong môi miệng chỉ có sự ngọt ngào của cô. Hơi thở của cô dần dần rối loạn Đưa tay ra nắm lấy tà áo anh Cuối cùng anh cũng bỏ cô ra Anh đã thay áo ngủ Tóc cũng hơi rối Anh rất ít khi bình tĩnh ôn hòa như thế Cô có cảm giác yên bình kỳ lạ Anh trúng người chăm chú Quan sát cô giống như là mấy ngày liền không gặp Là giống như muốn nhìn kỹ xem Cô có gì khác ngày thường hay không Chăn bông quá ấm Cô hơi nóng Trách móc nói Sao nhìn người ta như thế Như là muốn ăn thịt ấy Mộ Dung Phong cười nói, anh không quen ngủ sớm Tịnh Nguyễn đẩy anh ra, dù sao cũng kể anh, em phải đi ngủ rồi Mộ Dung Phong lại nói, vậy anh cũng ngủ luôn Tịnh Nguyễn cuốn chăn, nhưng không giữ được, bị anh ta kéo ra Cô hừ một tiếng, anh đắp chăn của anh đi á Những lời phía sau, đều bị vùi trong nụ hôn nóng bỏng Anh kẹp chặt cô lấy cô, dường như muốn ép cô vào bản thân mình cô hơi khó thở anh cắn lấy da thịt mềm mại của cô tình cảm dường như đã bộc phát không thể khống chế anh làm cô đau cô khẽ rên lên một tiếng anh lại coi như là không biết chỉ điên cuồng muốn nuốt gọn cô đêm yên tĩnh đến cực điểm có thể lờ mờ thấy tiếng bước chân cảnh vệ ở bên ngoài xa xa vặn lên một hai tiếng chó sủa tiếng tích nhỏ nhỏ bên cạnh, nghe quen thuộc mà gần gũi làm sao. Lúc tỉnh dậy, anh thẫn thờ một lúc mới nhận ra, hóa ra là chiếc đồng hồ của mình. Sau khi đưa nó cho cô, cô luôn đeo nó ở bên người. Cô quen đã đặt chiếc đồng hồ đó ở dưới gối. Anh muốn lấy ra để xem mấy giờ lại chạm phải kim loại lạnh lẽo. Hóa ra là đầu súng ngắn của mình. Anh đặt súng xuống ở dưới gối. Anh đưa tay ra như thế, vô tình chạm vào tóc cô chân mượt và thật dày có mùi hương hoa nhài nhàn nhạt có mùi hương dầu gội đầu Paris có ngủ rất say như một đứa trẻ vô tri hơi thở đều đều anh nhõm người dậy nhìn cô không hơi tuột ra lộ ra bờ vai trắng nõn mềm mại như ngọc anh chậm chậm hôn lên vai cô cầm anh lúc phúng râu chọc vào khiến cô hơi đậm đậy cô sợ ngứa cho nên sợ nhất là anh dùng râu chọc cô từ rất xa truyền đến tiếng chim hót lách sách ở ngoài trời như trời đã sắp sáng rồi Ngày anh không bận việc gì nên ngủ rất muộn mới dậy ăn trưa với tình nguyện xong liền đến núi Nguyệt Hoàng để ngắm lá đỏ buổi sáng trời vốn âm u đến gần trưa màu trời vẫn ảm đạm như hoàng hôn trên núi chỉ có một con đường đá xe lái ở lưng chừng núi thì họ phải dừng lại và xuống xe gió trên núi rất to Thổi tóc lông cổ, chiếc áo da ráy cá quét vào mặt cô, ngư ngứa khiến cho cô phải dùng tay để giữ lại. Cảnh vệ đã được bố trí, vát xuống đi hai bên đường núi, ngoằn nghèo, từ xa trong những chấm đen nhạt nhòa. Khắp núi, lá đỏ đã chuyển sang màu đỏ ối, xung quanh đều cháy lên như một ngọn lửa rực rỡ, lá cây phong và cây thích rơi đầy đất. Lá rụng tích thành một lớp dày trên đường, dẫm lên êm ru, không phát ra tiếng động. Anh nắm lấy tay cô, hai người lặng lẽ đi về phía trước. Các cảnh vệ đương nhiên rất biết điều, chỉ là đi theo sau từ từ xa. Một bên đường có mấy cây rẽ quạt rất lớn, những chiếc lá rẽ quạt nhỏ vàng rụng rụng xuống ở gốc cây. Cô cúi xuống nhặt một chiếc lá lại ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây chọc trời đó, xung quanh là một trời lá đỏ. Chỉ có một cây rễ quạt này lẻ loi và lá vàng. Bỗng nhiên cô ngẩn ngơ nói. Nó như vậy lại cô độc ở đây. Thật là đáng thương. Mộ dung Phong vốn không cảm thấy gì. Bỗng nghe cô nói câu như thế. Chỉ thấy trong lòng như sóng động. Anh quay mặt đi nhìn lên núi. Ở đó không phải là có một ngôi miếu sao. Tình Nguyễn thấy một góc tường màu vàng nhạt. Ẩn hiện sâu tán cây nói. Hình như là một ngư ngôi miếu. Chúng ta lên đó xem đi. Tuy cô đi làm một đôi giày đế bằng Nhưng đôi lúc đi đã cảm thấy không nhấc nổi chân Cứ lê từng bước từng bước một Cảm thấy hai chân như nặng ngàn cân Anh thấy cô đi lại vất vả nên nói Anh cổng với em nhé Tắt nói Vậy thì ra cái gì chứ Anh cười nói Không phải trưa bắt giới cũng cổng cô dâu đó sao Cô tư cười hớn thở nói với anh Anh thích làm trưa bắt giới à Em không cần đâu Anh cũng không kìm được cười là em là đồ xấu xa không chú ý nói một câu liền bị em bắt được anh đã quỳ xuống nào cô giữ một lát cảnh vệ ở phía trước đã lên miếu về ở phía sau còn ở con đường núi ở phía dưới trong rừng chỉ có tiếng chim muôn véo vong xa xa lờ mờ hình bóng của cảnh vệ lướt qua cô vốn ham vui thì dựa vào lưng anh ôm lấy cổ anh anh cổng cô lên bậc. Những bậc thang lá đá xanh uống lượng từ trong rừng lên đi lên cao Cô ôm chặt lấy cổ anh Trên đầu là những cây lá đỏ rực rỡ Vừa giống như vô số ngọn lửa cháy giữa không trung Vừa giống như hoa mùa xuân rực rỡ tươi thắm Màu trời ảm đạm âm u Trông như sắp mưa Những đám mây xám xịt như sắp ập xuống Anh đi từng bước từng bước lên bậc thang Mỗi bước đều hơi lắc lư lắc lư Nhưng vai anh rộng phẳng Có thể để cho cô dựa dẫm như thế Cô hỏi, trước đây anh đã từng cổng ai chưa? Anh nói, chưa, hôm nay là lần đầu đấy. Cô ôm anh càng chặt hơn, vậy anh phải cõng em cả đời. Cô ở phía sau không nhìn được vẻ mặt của anh. Anh đi lên từng bước trên bậc đá, chắc khó đi hơn, nên giọng nói của anh hơi kỳ lạ. Được, anh cổng em cả đời. Trên núi có một ngôi miếu quan âm, Không hề có người xuất ra làm trụ trì Chỉ có người trong núi Mỗi dịp lễ Tết đến lại đi thắp hương mà thôi Các anh về đã đi kiểm tra Trong và ngoài miếu xong Liền lui ra xa xa Anh nắm lấy tay cô đi vào trong miếu Trong tượng Bồ Tát tôn nghiêm Nước sơn vàng đã bị bông ra Nhưng vẫn khuôn mặt từ bi của Bồ Tát vẫn vậy Cô tiện tay lấy một cây hương Cắm vào trong lưu hương đá Thành khẩn vái ba vái Anh nói không ngờ Em còn tin cái này Mặt cô chợt đỏ bừng Em vốn không tin Bây giờ cũng bỗng nhiên hơi tin rồi Anh hỏi Vậy em nguyện ước điều gì Đến lúc đó anh còn đưa em đi trả nguyện chứ Mặt cô lại hơi đỏ Không nói cho anh biết đâu Anh ồ một tiếng nói Vậy anh biết rồi em nhất định là xin Bồ Tát phù hộ cho hai chúng ta Mặt cô đỏ rần rần lườm trách móc anh Vậy anh cũng nên vái lại đi Anh nói Anh không tin cái này Vái làm gì cô kéo nhẹ gấu áo của anh Phật đều phải phái cũng là đều nên làm hôm nay anh thật sự là không nỡ làm Phật ý cô thấy cô nói vậy liền quỳ xuống chiếc đệm bùi bằm vừa cúi đầu xuống thấy cô cúi đầu xuống vái giọng cầu khấn tuy nhỏ nhưng truyền đến tay anh rất rõ ràng mong Bồ Tát phụ hộ cho con và bái Lâm không bao giờ rời xa bụi trên mặt đất sọc lên anh ho một tiếng đưa tay ra nắm lấy tay cô tay cô vẫn mềm mại và ấm áp anh cô hỏi anh sao thế tay lạnh vậy Bảo anh mặc áo khoác mà anh không chịu định phải để lại trên xe anh nói anh không lạnh anh lại cúi người xuống phủi bụi trên chiếc sườn xám của cô rồi đứng dậy nói thôi mình đi thôi sau miếu là một khoảng sân lát đá xanh mấy căn phòng cho tăng ni đều siêu vẹo từ lâu vô cùng đổ nát có một cây hoa cúc dại trong khe hở dưới bậc thang đá nở ra thấy bông hoa màu vàng nhỏ nhỏ lay động trong gió khiến cho người ta cảm thấy thương xót vì gió lớn cô kéo chặt lấy áo khoác lại anh ôm cô thật chặt ôm lấy eo cô chỉ thấy là gió ào ào gào tơi thép không khí lạnh thấu xương cô cũng không kìm được dựa vào người anh anh ôm cô trong lòng mùi tóc của cô nhàn nhạt lẫn vào áo anh anh nói nhỏ tình nguyễn có một việc anh muốn thương lượng với em cô ngẩng đầu lên nhìn anh việc gì thế cảm thấy hơi lạnh trên mặt nhưng những bông tuyết đã lác rác rơi xuống cô a một tiếng lên tuyết rơi rồi những bông tuyết lác đác bị gió cuốn đi tạt vào người anh khẽ hôn lên mái tóc của cô trong núi thổi mạnh môi anh cũng lạnh buốt anh nói không tốt đánh xong với dĩnh quân anh định tuyên chiến với sương nghiệp cô hả một tiếng một tiếng nói nho nhỏ anh nói em đừng lo Tuy không nắm chắc nhưng anh vẫn có rất có lòng tin. Chỉ cần tuyến Bắc ổn định lại sư nghiệp chỉ là phần sớm muộn mà thôi. Rõ hoài bão của anh tuy rất lo lắng nhưng cũng không hề khuyên can. Chỉ quay mặt lại nhìn tuyết lặng lẽ rơi xuống cành lá. Anh nói trận chiến này với sư nghiệp. Tịnh Nguyễn, anh muốn tạm thời đưa em ra nước ngoài để tình hình ổn định lại rồi sẽ đón em về. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Nói, em không đi, muốn ở cạnh bên anh tay anh lạnh lẽo gần như không chút ấm áp. Tịnh Uyển, anh biết ý của em, nhưng anh không yên tâm, anh, anh đương nhiên là tốt, nhưng anh hy vọng là để cho anh yên tâm. Tuyết rơi dày thành tiếng, rơi càng lúc càng nhiều trên cành cá cây, rơi vào mặt hơi đau đau, anh bỗng ôm lấy cô thật chặt. Tịnh Nguyễn, em đồng ý với anh đi, cho anh một chút thời gian, đợi cho tình hình ổn định lại anh lập tức đi đón em về. Trong lòng cô vạn phần không nở Nhưng biết rõ nguy hiểm của anh phải đối mặt sau này Nhưng có lẽ đúng như anh nói Mình ở trong quân đội luôn khiến cho anh nhớ nhung Yên rồi, có lẽ sẽ khiến cho anh yên tâm Huống hồ mặt cô lại hơi đỏ lên nói Được, vậy em về nhà Anh mới hiểu ra Nhà, cô nói chính là nhà ở Thừa Châu Thấy đôi mắt như nước hồ thu của cô Đang nhìn mình, sự chân thật nồng cháy trong ánh mắt như một con dao chậm rãi từ từ róc anh ra từng nhát từng nhát một anh gần như đã muốn trốn tránh ánh mắt đó tình nguyễn em về thời Châu không tiện lắm dù sao chúng ta cũng chưa chính thức cưới hỏi tình hình trong nhà em cũng biết đấy anh không muốn em bị ấm ức cho nên anh cho người đưa em đến Nhật Bản đợi tình hình ổn định lại anh lập tức đón em về cô biết Mộ dung phủ là một gia đình kiểu cũ quy tắc nhiều thị phi cũng lắm. Bản thân mình chứ chính thức cưới gã, đến thừa châu dù sao cũng là không tiện. Nếu sống ở bên ngoài thì phi lại càng nhiều hơn, có lẽ tránh đi nước ngoài lại là tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy anh chăm chú nhìn mình, với vẻ mắt yêu thương vô hẹn, dáng vẻ đó tham lam, gần như muốn dùng ánh mắt để khắc hình cô lại. Cô bản tính dịu dàng, không nỡ làm khó anh nữa nói, thôi được, nhưng anh phải đồng ý với em một việc tim anh nhớ thắt lại buộc miệng nói việc gì cô mỉm cười nói hôm nay anh phải hát cho em nghe một bài đó khóe miệng anh hơi cong lên dáng vẻ đó giống như mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một vẻ thê lương anh không biết hát nơi mềm yếu nhất của con tim cô hơi đau đớn có người mạnh mẽ như anh lại không che giấu được sự vô vọng của ly biệt và trước mắt sau này vạn trùng nguy hiểm việc bản thân cô cô có thể làm Cũng chỉ là làm để cho anh yên tâm. Cô dưỡng cười nói, lắc nhẹ cánh tay anh. Em mặc kệ, hôm nay anh phải hát cho em nghe một bài. Anh nghe tiếng tuyết rơi rã rích nghe tiếng tuyết rơi rã rít như gõ vào trong tim mình. Chỉ thấy đôi mắt đen lấy trong sáng của cô, phản chiếu hình bóng của mình. Trong nụ cười tràn ngập sự say đắm, khiến anh nhớ đến rất lâu, rất lâu trước đây. Cuối xuân cả vườn đều là cánh hoa bay giống như tuyết. Bệnh của mẹ anh rất nghiêm trọng, anh đi thăm bà hôm đó anh đi thăm bà tinh thần vẫn còn tốt dưới cửa sổ phía nam vô số cánh hoa bay qua từng bóng từng đám tình cờ bế vào trong cửa sổ trong phòng sực mùi thuốc chỉ nghe thấy tiếng mẹ ho vài tiếng đó bà đã rất gầy những ngón tay khẳng khiu và dịu dàng hỏi anh vài chuyện anh học được một khúc nhạc từ mấy người cảnh vệ hát cho bà nghe bà tựa lên trên gối lớn bà cười khi nghe anh hát hết bài. Ai ngờ đó là lần đầu tiên mẹ nghe anh hát, cũng là lần cuối cùng. Đã nhiều năm như vậy, anh không còn hát cho người nào nghe nữa. Anh nói, anh thật sự là không biết hát mà, cô lại không chịu buông tha anh. Em sắp đi rồi, ngay cả chút việc nhỏ này mà anh cũng không chịu, đồng ý với em nữa. Anh thấy cô cười, tuy trong mắt vẫn thấy sự hoảng hốt và bất lực. Cuối cùng anh cũng mềm lòng cười nói, em muốn anh hát, vậy anh sẽ hát. Tuyết rơi càng lúc càng dày, trắng xóa như rãi muối, bồng bền bồng bền, gió đem theo một bông tuyết đập vào tai hai người. Anh ông chặt lấy cô, dường như muốn dùng hơi ấm của mình để che chắn gió lạnh cho cô, hát nhỏ bên tai cô. Ra khỏi nghi sơn có một con đường nhỏ, cây đào hồng đối diện với cây liễu, chàng trồng cây đào, nàng trồng cây liễu, cô gái nhỏ cây đào không nở hoa, cây liễu lại nở hoa. Gió lạnh ù ù sọc thẳng vào miệng, giọng anh tan như trong gió. Nước sông dân, nhấn chìm ngọn đá, đứng trên đài cao trên đỉnh mỏm đá, đứng trên đài cao sông ra xa, cô gái nhỏ, cô gái nhỏ, sao nàng không đến. Vô số bông tuyết đang rơi, nhưng cách thành một tấm rèm tuyết rơi trên bạc đất. Giọng anh dần dần nhỏ đi, anh cứ ôm chặt lấy cô như thế. Trong mắt tình nguyện ngấn lệ, cô nói, anh nhất định phải sớm sai người đến đón em. Đến lúc đó em em sẽ có nghẹn ngào trong miệng cuối cùng cũng không nỡ để cho anh lưu luyến hơn. Trước khi đi, cô chỉ nói em đợi anh đến đón em. Hết chương 22. Mời các bạn tiếp tục nghe trên 2vblog.com.